khám nghiệm tử thi chương một hôm nay đến lượt anh đô mổ tử thi trong phòng giám định pháp y anh nhìn chằm chằm vào hồ sơ của tử thi sắp mổ khi so sánh các bức ảnh povaroy chụp hiện trường bàn tay anh bắt đầu toát mồ hôi nhiều lần phải đến bồ nước rửa tay lúc này giữa tháng mười trời không nóng nhưng anh đô luôn là người ra nhiều mồ hôi anh có thói quen rửa tay nhiều lần trong ngày anh rải các tấm ảnh lên bàn một lần nữa một bức ảnh gây cho anh sự chú ý đặc biệt trong đó một người đàn ông dáng to bè chắc nịt đang ngồi đầu tựa vào mép giường đó là tư thế lúc anh ta tắt thở không có bằng chứng của tổn thương bên ngoài tấm ảnh tiếp theo chụp cận cảnh khuôn mặt không có bằng chứng về sự sung huyết không có dấu hiệu bị bóp cổ ando không tìm được bất cứ điều gì trong các tấm ảnh giúp suy ra nguyên nhân của cái chết đấy là lý do khiến cho dù cho không có dấu hiệu của một vụ phạm tội thì thể vẫn được gửi tới phòng giám định pháp y để khám nghiệm trong như thế đó mà một cái chết bất ngờ một cái chết bất thường và theo luật định tử thi chưa thể được đem thiêu trước khi nguyên nhân cái chết được xác định tự thi ở tư thế tay chân giang rộng ando biết người này biết rất rõ một người bạn cũ thời đại học người mà ando không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mổ s á t anh ta ayuji takayama người cách đây chỉ mười hai tiếng đồng hồ vẫn còn sống từng là bạn học của ando trong suốt sáu năm ở trường y hầu hết những người tốt nghiệp trường y đều mong muốn trở thành bác sĩ khám bệnh nên khi ando quyết định vào ngành pháp y mọi người bàn tán sau lưng rằng anh là kẻ lập dị nhưng takayama thậm chí còn đi trái hẳn chuyên ngành anh ta đứng đầu lớp ở trường y nhưng sau khi tốt nghiệp anh ta học lại là một sinh viên khoa triết học vào thời điểm bị chết anh ta đang là giảng viên triết học chuyên ngành logic giảng viên cũng là vị trí ando đang giữ trong khoa của mình nói cách khác dù nhà trường đã cho takayama đăng ký học lại như một sinh viên năm thứ ba thì sự thăng tiến của anh tại khoa triết học quả là thần tốc chết ở tuổi 32, a n h ta kém hai tuổi so với ando người đã mất hai năm dùi mài kinh sử để thi được vào trường đại học mong muốn mắt ando dừng lại ở dòng ghi thời điểm tử vong 9 h 4 9 tối hôm trước thời điểm tử vong cực kỳ chính xác ando nói ngước nhìn viên trung úy cảnh sát dáng dong dỏng cao đang theo dõi việc mổ tử thi theo những gì ando biết takayama sống độc thân trong một căn hộ ở đông nakano một người độc thân sống một mình chết đột ngột ngay tại nhà lẽ ra không thể nào xác định được chính xác thời điểm chết mới đúng tôi nghĩ anh có thể cho rằng chúng ta may mắn viên trung úy lãnh đạo nói và ngồi chiếc ghế gần đó may mắn như thế nào viên trung úy quay sang người đi cùng một hạ sĩ trẻ m à y takano có ở đây chứ vâng thưa sếp tôi thấy cô ấy ở ngoài phòng chờ anh muốn đi mời cô ấy vào không vâng thưa sếp cô ấy không phải người thân nhưng chính là người đã phát hiện ra thi thể một trong những sinh viên được giáo sinh takayama yêu quý thực tế là người tình của anh ta nếu anh có bất cứ nghi ngờ gì về lời khai anh có thể tự hỏi cô ấy bất kỳ câu hỏi nào thưa bác sĩ theo quy định ngay sau khi mổ pháp y phải chuyển tử thi cho người trong gia đình trong trường hợp của takayama đó là mẹ của anh ta em trai và em dâu họ đang ở phòng đợi cùng với mai takano cô bước vào phòng rồi đứng lại lắc đầu khi thấy cô ando đứng dậy ngay cúi chào rồi lấy ghế mời cô ngồi tôi xin lỗi vì để cô tham gia vào chuyện này anh nói may mặc váy màu xanh dương n h ạ t tay cầm khăn trắng a n d o tự hỏi liệu việc đứng gần s á t chết có làm tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ hay không dáng cô thon thả tay chân mảnh mai chiếc váy giản dị nhã nhặn làm nổi bật nước da nhợt nhạt khuôn mặt có hình trái xoan hoàn hảo các đường nét mềm mại và cân đối ando có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt đẹp trên vỏ hộp sọ của cô mà không cần mổ xẻ nó ra chắc chắn rằng dưới làn da kia các bộ phận nội tạng đều có màu sắc khỏe khoắn và bộ khung xương đều đặn một cách hoàn hảo đột nhiên anh mong muốn được chạm vào chúng viên trung tá giới thiệu rồi cả hai chào nhau may ngồi xuống chiếc ghế ando đã để sẵn nhưng cô loạn choạn cô phải dựa vào bàn cô có ổn không ando nhìn cô dò xét nước da cô đột nhiên trở nên tái nhợt dưới làn da trắng m ú t anh tự hỏi có phải cô bị thiếu máu tôi ổn cảm ơn anh cô nhìn vào một điểm trên sàn nhà trong một lúc chấm khăn tay lên trán cho đến khi viên trung úy đưa cho cô một cốc nước củ nước g n nước làm cho cô trấn tĩnh một chút cô ngẩng đầu và nói giọng yếu ớt đến nỗi anh đô gần như không nghe ra xin lỗi chỉ là tôi anh đô hiểu ngay lập tức cô đang trong k ỳ kinh nguyệt điều đó cộng với sự căng thẳng về cảm xúc là lý do tình trạng thiếu máu của cô nếu chỉ như vậy thì không có gì phải lo lắng cả thật tình cờ anh takayama quá cố và tôi lại là bạn ở trường đại học anh nói với cô điều này một phần để cô trấn tĩnh hơn mai y ngước đôi mắt vẫn cụp xuống từ nãy giờ lên anh nói tên anh là ando đúng cô nhìn anh chăm chú rồi với nỗi vui mừng lộ rõ cô chớp mắt và cúi nhẹ như thể đang gặp lại một người bạn cũ tôi rất mừng vì được biết anh a n d o nghĩ có thể lý giải biểu hiện trên nét mặt cô có lẽ cô cảm thấy tin tưởng rằng mối quan hệ bạn bè giữa a n d o với takayama sẽ khiến anh không đối xử tàn nhẫn với thi thể của anh ta nhưng thực sự có hay không mối quan hệ đó với người đã chết cũng không ảnh hưởng đến việc anh cầm dao mổ như thế nào xin thứ lỗi cô takano viên trung uý s a n g vào cô có thể kể lại chính xác điều cô nói với chúng tôi về việc cô đã phát hiện ra s á t chết như thế nào anh ta dường như quyết tâm không bỏ qua vụ việc này chỉ vì không có dấu hiệu của hành vi phạm pháp không có t h ờ i giờ để lãng phí cho việc ô m lại các kỷ niệm sâu sắc về người đã chết anh ta đợi mai y đến đây để cô trình bày câu chuyện của cô cho ando nghe cô là người đầu tiên nhìn thấy thi thể và ando là chuyên gia pháp y có bổn phận khám nghiệm tử thi hy vọng cho họ gặp nhau có thể tìm ra nguyên nhân cái chết đó là lý do họ tập hợp tại đây hôm nay bằng một giọng lặng lẽ mai bắt đầu kể cho ando câu chuyện gần như những gì đã kể cho cảnh sát vào đêm trước đó tôi vừa ra khỏi phòng tắm đang sấy khô tóc thì có điện thoại tôi nhìn ngay đồng hồ tôi cho đó là một thói quen của mình nếu biết chuông điện đổ lúc mấy giờ tôi thường đoán được người gọi là ai giáo sư takayama hiếm khi gọi cho tôi thường thì tôi gọi cho anh ấy và hiếm khi anh ấy gọi sau chín giờ do đó lúc đầu tôi không nghĩ là anh ấy tôi nhắc điện thoại nói alo ngay sau đó tôi nghe một tiếng thét từ phía đầu dây bên kia lúc đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa ác tôi bất ngờ và đưa điện thoại ra xa khỏi tay nhưng rồi tiếng kêu nhỏ dần và chuyển sang van xin rồi tất cả biến mất tôi có cảm giác như mình bị bao trùm trong sự tĩnh lặng không thuộc về thế giới này tôi đưa ống nghe lại gần tai lắng nghe xem có dấu hiệu gì không kinh hãi nghĩ đến điều tôi có thể khám phá ra và rồi đột nhiên giống như chiếc công tắc được bật lên khuôn mặt giáo sư takayama hiện lên trong đầu tôi tôi nhận ra tiếng kêu thét đó nghe giống giọng anh ấy nhưng đường dây đang bận rồi tôi kết luận rằng chính anh ấy đã gọi và rằng có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy cô và rg u、g. không nói với nhau điều gì sao ando hỏi cô lắc đầu không tôi chỉ nghe tiếng thét ando viết n g o ệ t n g o ạ t lên một tờ giấy ghi chú rồi đề nghị cô tiếp tục chuyện gì xảy ra sau đó tôi đến căn hộ của anh ấy để xem có chuyện gì xảy ra mất một giờ đi tàu tôi mới đến nơi và khi tôi bước vào anh ấy ở đó cạnh giường trong căn phòng phía trong bếp cửa trước không khóa sao anh ấy đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa cô nói với một chút ngượng ngùng chân thật không ý tôi là lúc đó cửa bị khóa từ phía trong phải không đúng vậy rồi cô đi vào ando gợi ý giáo sư takayama tựa đầu lên giường mặt nhìn lên tay chân g i a n g rộng giọng cô chững lại cô lắc đầu mạnh như thể muốn xua đi cảnh tượng đang diễn lại trước mắt ando không cần cô giải thích gì thêm nữa anh đã có các tấm ảnh trước mặt mình chúng nói về thi thể bất động của ayuji hùng hồn hơn bất cứ ngôn từ nào ado dùng những tấm hình làm quạt phe phẩy trên lông mày đẫm mồ hôi có điều gì khác lạ trong căn phòng không tôi không nhận thấy gì cả ngoại trừ điện thoại không gác máy tôi có thể nghe âm thanh uu u phát ra từ đó Ando cố gắng đối chiếu những thông tin thu lượm được từ báo cáo sự việc và câu chuyện của mai để xây dựng lại tình huống ayuji đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình nên gọi điện thoại cho người tình mai takano hẳn là anh ta hy vọng cô có thể giúp được nhưng tại sao anh ta không gọi chín m ộ t m ộ t bạn bị một cơn đau bất ngờ trong l ò n g ngực nếu bạn có thời gian và đủ sức để gọi điện thoại thông thường trước hết sẽ là gọi xe cấp cứu ai đã gọi chín m ộ t một tôi gọi từ đâu căn hộ của giáo sư takayama vậy anh ta đã không gọi có đúng không ando liếc mắt nhìn viên trung úy người này gật đầu trung úy xác nhận rằng không hề có cuộc gọi nào của nạn nhân yêu cầu xe cấp cứu Andrew xem xét qua khả năng một vụ tự sát q u ẩ n trí vì bị người tình đối xử tệ bạc một người đàn ông quyết định uống thuốc độc kết liễu cuộc đời mình anh ta quyết định gọi điện cho người phụ nữ đã khiến anh ta làm như vậy để buộc tội và giày vò cô ta thay vì thế tất cả những gì anh ta làm được là một tiếng thét thoát ra lúc sắp chết nhưng theo bản báo cáo việc tự sát dường như là không thể không có dấu hiệu nào trên hiện trường về vật có thể chứa độc tố cũng như không có bằng chứng rằng mai đã mang một thứ như thế ra khỏi đó hơn nữa nhìn vào bộ dạng hiện tại của cô ai cũng có thể dẹp bỏ đi những nghi ngờ như vậy chỉ người nào ngu ngơ trước sự tinh tế của mối quan hệ giữa những người khác giới mới không nhận biết được ngay ra rằng mày takano tôn trọng giáo sư của mình như thế nào thỉnh thoảng mắt cô lại rưng rưng không phải do cảm thấy tội lỗi vì đã khiến người tình tự kết liễu cuộc đời mình nó xuất phát từ nỗi đau buồn sâu sắc khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh ta được nữa đối với ando công việc này cũng giống như nhìn vào một tấm gương anh đối diện với khuôn mặt bị nỗi đau dày xéo mỗi buổi sáng của chính mình sự đau buồn đó không thể nào giả tạo được vả lại thực tế là cô đến phòng giám định pháp y để nhận lại thi thể sau buổi khám nghiệm tử thi nhưng quan trọng hơn hết ando không thể tưởng tượng một người can đảm như ayuji takamayama lại tự tử vì điều gì đại loại như một cuộc chia tay vấn đề còn lại là ở trong tim hoặc trong đầu Anh đồ phải đồ tất ì m d u hiệu của m ộ vụ suy tim bất ngờ hoặc xuất huyết não. Tất nhiên g ờ o não. ặ c suốt huyết Tất h n anh không thể loại trừ khả năng kiểm tra dạ dày có thể tìm ra chất potassium cyanide hoặc dấu hiệu của ngộ độc thức ăn hay ngộ độc carbon m o n o x i d e hoặc một trong nhiều nguyên nhân ngoài dự kiến khác mà thỉnh thoảng anh hay gặp qua nhưng từ trước đến nay sự nghi ngờ của anh chưa bao giờ sai Takayama đã cảm thấy có điều gì đó không ổn đột ngột xảy ra đến với mình và anh ta muốn nghe giọng nói của người bạn gái lần cuối nhưng không còn đủ thời gian để làm gì khác ngoài tiếng kêu thét trước khi tim anh ta ngừng đập điều đó ít nhiều là đúng kỹ thuật viên trợ giúp ando ngày hôm đó thò đầu vào phòng nói thưa bác sĩ mọi thứ đã sẵn sàng Ando hay Anh Anh chưa bao giờ thất bại trong việc tìm ra Nhanh Anh Takayama đứng nói Không hướng người nào này Trong nguyên nhân cái chết. Nhanh chóng dậy vào đầu được được đã được điều gì Đã giải giờ gì giết thật rồi biết khi thi bại việc cái thôi khác khám thể Cách cách phẫu thể thất chết phá chết cụ Bắt tìm sẽ sự sẽ ý nghĩ rằng không thể tìm được nguyên nhân thậm chí còn không xuất hiện trong đầu anh